Các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là quá khứ của ta, tương lai của ngươi. Và có anh em là giọng của mình nó hơi khản tiếng hôm, uh, hơi khản tiếng một chút. Hôm trước thì uh, cổ vũ cho hôm uh, uh, hôm trước cổ vũ cho đội tuyển uh, pháp di Việt Nam đi thi đấu giải thế giới và Không ngờ là đội tuyển duy nhất của Việt Nam được tham dự vào vòng chung kết tổng thì lại giành chức vô địch, vô địch thế giới PUBG. Nên đến nay là Việt Nam đã có hai đội tuyển vô địch thế giới PUBG rồi. Đội tuyển trước là uh, Severus, đội tuyển này là z, z Expandable. Nói chung là cái cái đội trước ấy thì mình không bất ngờ tại vì đội trước cái mùa giải đấy phong độ nó rất là đỉnh cao và nó cũng là đội tuyển mạnh nhất Việt Nam từ xưa đến nay. Nhưng mà không ngờ là đội lần này tham dự là độ The mới chỉ có lần một lần hai gọi là tham gia vào cái giải thế giới này Và lần trước còn bị loại từ vòng gửi xe cơ Mà không ngờ lần này vào vô địch thế giới thực sự là mình quá bất ngờ luôn Mình cổ vũ khả hết cực tiếng luôn mà Thế là qua này là phải ngậm khá nhiều thuốc mới đọc chuyện được các em ạ Mình nghĩ năm 2024 này sẽ là năm của Việt Nam đấy Mình nghĩ là cái giải bóng đá lần này Việt Nam cũng sẽ vô địch Tại vì nó là cái vận của nó nó đến ấy, thì là cản không nổi Nếu khi là giống như ở đội tuyển Việt Nam mà bây giờ có Nguyễn Xuân Son nó là cầu thủ nhập tịch, đá hay như thế thì cái cơ hội vô địch của Việt Nam là rất cao. Thậm chí nó chật với các bạn là mình uh, hay xem những cái giải, ví dụ như giải FIFA, giải uh, game của Việt Nam dành cho bóng đá. Nhưng mà thực ra là chưa bao giờ mình đánh giá cao mấy cái đội tuyển của Việt Nam. Tại vì thường thường ở trên FIFA thế giới, ấy, nói là thế giới nhưng mà chỉ có bốn đội mạnh thường xuyên là góp mặt ở những cái vòng sau cùng là Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. là hết nhưng mà thường thường ở trong bốn cái đội đấy thì Việt Nam xếp cuối tại vì Trung Quốc thì là nó là đất nước tỷ dân Hàn Quốc thì là cái nôi của game FIFA còn Thái Lan thì lúc nào nó cũng đè đầu cưỡi cổ Việt Nam và Thái Lan chính là mới là đội hay vô địch gần đây trong mấy năm gần đây Thái Lan hay vô địch lần này thì Việt Nam mình lại vượt qua được Thái Lan nhưng mà thua thằng Hàn Quốc ở trong trận chung kết nói chung là ở trong cái giải này nó là giải Onta nó giống như một cái giải show mát thôi nó không phải là giải thi đấu chính thức cho nên mình nghĩ nếu giải thi đấu chính thức thì Việt Nam mình không ăn được Thái Lan đâu Cái Lan của nó, mấy thằng cầu thủ ấy, nó cứ lần lượt nó nhận mấy cái giải, à mấy cái thằng nghiêm thủ nó cứ lần lượt nhận mấy cái giải xuất sắc nhất đặc biệt, nó có một cái thằng nhìn kiểu rất là nông dân mà nó đá hay lắm anh em nhìn phê lắm, Thà mình thì luôn cổ vũ cho Việt Nam nhưng mà kiểu xem nó đá ấy. cái lối đá của nó mình nhìn mình biết mẹ ở Việt Nam mình chỉ có cái loại gọi là phòng thủ xong là trầu trầu trực trực để phản công để ăn thôi chứ còn nếu mà để đá đôi công của chúng nó thì khó năm nay việt nam mình có một thằng em nó là một gọi là tài năng trẻ gọi là thằng cháu đi tại vì nó sinh năm hai tám lận năm nay nó cũng có mười sáu tuổi mà anh em nhưng mà đấy nó là gần như nó là niềm hy vọng lớn nhất của việt nam và nói chung thằng ấy đá hay đá hay mười sáu tuổi nhưng mà nó là gọi là là là viên thủ số một của việt nam không cần phải bàn cãi nó đá từ những cái năm mười bốn mười lăm tuổi nó đã mẹ Ngấp nghé gọi là tuyển thủ số một Việt Nam rồi. Bây giờ thì nó nói chung là không có đối thủ trong cái làng game FIFA Việt Nam. Mà nó ra quốc tế thì xem thằng đấy đá thì nó mới đá đôi công. Và thậm chí nó còn ép sân bọn thế giới nhìn thích lắm. Mình nghĩ là một hai năm nữa thì tuyển thủ Việt Nam nó mới ngang bằng. Nhưng mà bóng đá Việt Nam thì mình nghĩ năm nay vô địch rồi. Vô địch chắc luôn. Thôi thì chúng ta quay trở lại nội dung câu chuyện nhá Quay trở lại thích khách thời gian thì chúng ta lại đang có một cái tí mùi vị ở... Voldemort ở đây, một chút mùi vị của Harry Potter ở đây, tại sao lại tất cả những cái tuyệt chiêu của cái thằng con thứ tư của Thái Tử, thì à, của của Cổ Hoàng thì thì Hứa Thanh đều có cả và thậm chí còn đè ép, nhưng vấn đề cuối cùng là trong tòa bí tàng của cái thằng thằng thần tử kia thì nó lại là con mắt của xích Mẫu, đây là theo cảm ứng của Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. trong trí nhớ của hứa thanh thì pho tượng xích mẫu là dùng hai tay che mắt máu chảy thành sông dù là lúc đối phương hiện ra bản thể trong tiên cấm cũng là không có đôi mắt cho đến ngày hôm nay hứa thanh nhìn thấy một con mắt thật to bên trong bí tàng từ nhi tử thứ tư của chúa tể cảm thụ được nồng đậm khí tức của xích mẫu trong đó trong lòng lập tức không ngừng có gợn sóng phập phồng hắn nghĩ tới câu đồng giao tứ oa oa thất lạc lại nhớ tới việc tứ đệ đã trở thành thân tử của xích mẫu theo như lời kể của thế tử Thậm chí, hắn nghĩ tới cảnh tượng trong chẩm thần đài thời viễn cổ, nhớ tới lúc Lý Tự Hóa nói câu đầu tiên khi mà trông thấy xích mẫu. Giọng ca của người rất khó nghe, quấy nhiễu giấc mộng của tứ nhi ta. Vào thời khắc này thì dường như đã có một chút yếu tố để xác minh về lịch sử. Có lẽ năm đó tiếng ca của xích mẫu không chỉ quấy nhiễu giấc mộng nhi tử thứ tư của Lý Tự Hóa mà còn chôn xuống một con mắt ở trong mộng của gã. Có lẽ cũng chính là con mắt đó khiến cho xích mẫu khi bị chám giết trước khi chưa có thành thần, lại có được khả năng phục sinh. Chắc là Lý Tự Hóa cũng biết được những điều ấy, nhưng chẳng biết tại sao, ông ta lại không thông báo cho bất luận một người nào biết, mà cũng không đi ngăn cản việc này. Có lẽ đây là nguyên nhân Lý Tự Hóa sau khi thành thần, trước tiên sinh ra Nhi Tử thứ tư, rồi mới dập tắt thần hỏa. Tế Nguyệt Đại Vực là nơi nuôi dưỡng đồ ăn cho xích mẫu, coi như là khu vườn của xích mẫu, mà Nhi Tử thứ tư của Chúa tể cũng đồng dạng, là vườn dưỡng của xích mẫu nuôi một con mắt của thần mặc dù hắn không biết đáp án của một loạt các suy đoán này cuối cùng sẽ là thật hay giả nhưng nhìn từ suy luận thì có lẽ hết thảy đều hợp lý và loại hợp lý đó cũng khiến cho hứa thanh chấn động càng sâu cho đến khi mảnh thế giới bí tàng này dần mơ hồ tan vỡ tiêu tán trong cảm giác của hắn bí tàng của hứa thanh đã hoàn toàn chấn áp bầu trời trong bí tàng của nhi tử thứ tư của chúa tẻ diệt đi toàn bộ Hết thầy đều vặn vẹo vì dòng sông thời gian bên ngoài quét tới Phá tan thành từng mảnh nhỏ Cuối cùng con mắt xích mẫu Cũng không có bộc phát ra lực lượng thuộc về xích mẫu Hứa thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Bởi vì con mắt này là Thời kỳ mà xích mẫu vẫn chưa có thành thần Nó càng giống như một cái hình chiếu Một cái nhân quả còn chưa có thành thục Chắc hẳn là trong cơ thể Của thần tử ở bên ngoài Con mắt đó đã thành thục Có thể là những người khác Cũng đã có chỗ phát hiện ra Hứa Thanh thì thào trong dòng sông thời gian Thân thể bị sóng biển cuốn tới bao phủ Rồi tan biến trong dòng sông thời gian ấy Giữa con sông này cuốn đi Hắn cũng dần dần trôi đi xa Cho đến khi rời khỏi đoạn thời gian này Xuất hiện phía trên hòn đảo bên ngoài Thuộc về đúng thời đại của hắn Khoảnh khắc mà thân ảnh Hứa Thanh hiện lộ ra bên ngoài Bầu trời nổ vang sấm sét, Một giọng nói trêu chọc quen thuộc Chuyển đến từ phía sau Tiểu Thanh à Tốc độ này của ngươi có chút chậm đó nha Hứa Thanh quay đầu nhìn đội trưởng ở sau lưng vẫn đang ngồi trồm hỗm trên dòng sông thời gian. Y vừa cười vừa vút ve, chín khoảng mặt trời đang thu nhỏ lại thành các hạt trâu. Nhưng lão già già nái nái này có chút không coi trọng ta nha. An bài cho ta tới thời gian, khoảnh khắc khi nhi tử của chỗ tể, đột phá kim đan mà bước vào Nguyên Anh. Ta chỉ giơ ngón tay lên, lên tiêu diệt tiểu thí hải Kiêu ngạo kia, còn thuận tiện cởi bỏ luôn một đạo phong ấn». đội trưởng đắc ý thân thể bộc phát ra khí thế một tòa bí tảng đen nhánh như ẩn như hiện lập tức xuất hiện sau lưng y hứa thanh cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn đối với việc đại sư huynh đột phá tư vi trên thực tế thì lúc hai người bọn họ nhận được nghịch nguyệt điện chuyển dưỡng hứa Thành đã nhìn ra là đội trưởng cố ý không có tăng tu vi lên đại sư huynh ngươi là cố ý muốn đi tới năm tháng nhi tử thứ tư của chúa tể từ tu vi nguyên anh đúng không Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng nghe vậy lên nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này bốn phía bốc lên bọt nước. Thân ảnh của thần tức tử đi ra từ trong một mảnh bọt nước, cho đến khi ra tới bên ngoài, thân thể của nàng bắt đầu héo rũ, bằng mắt thường có thể thấy được nó đang tiêu tán. Thời đại ta đi tới kia, nhi tử thứ tư của chúa tể đã bị chấm giết, mà sứ mạng của ta cũng đã hoàn thành. Phần phân thân này không cách nào tiếp tục tồn tại được nữa. Tiếp theo, đành phải nhờ vào các ngươi. Cổ phân thân của thần tước tử từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, dù là lúc này đang ở trạng thái tiêu tán cũng là như vậy. Đây là đại giới khi nàng lưu lại cổ phân thân cũng là chấp niệm và sứ mạng của nàng. Nàng là chủ nhân đời trước của nghịch nguyệt điện nhưng cuối cùng nàng không cách nào dẫn dắt mọi người của thời đại đó thành công giải thoát. Sự không cam lòng cùng với tiếc nuối của nàng đã đắp nặn nên cổ phân thân này. Hôm nay, mặc dù là vẫn còn tiếc nuối nhưng nàng cũng đã tận lực rồi vì vậy nàng bình tĩnh mở miệng cuối cùng nhìn qua phiến thế giới này than nhẹ một tiếng rồi nhắm nghiền hai mắt lại gió thổi qua thân thể nàng dần mơ hồ cho đến khi trở thành cho bụi tan biến trong trời đất chỉ còn tiếng thở dài là vẫn còn vang vọng vang lên hứa thanh cúi đầu lặng lẽ bái xuống đội trưởng nhìn một màn này cũng không nhiều lời tương tự cúi bái rất nhanh bọt nước lần nữa sôi trào thân ảnh ngũ nái nái từ bên trong bước ra. Bước chân của nàng lảo đảo, lúc đi ra ngoài phun ra một ngụm lớn máu tươi, bộ dáng càng thêm già nua. Sau khi chú ý tới hai người hứa thanh, trong mắt làng lộ ra vẻ vui mừng, khẽ gật đầu. Tiếp theo cũng không có thời gian để nói nhiều mà lập tức khoanh chân ngồi xuống, trên người nàng tản ra từng trận quang điểm màu trắng, dung nhập vào dòng sông thời gian. Nàng đang hiến tế sinh cơ của chính mình để ra chỉ cho ca ca và tỷ tỷ. Trong những quan điểm màu trắng dung nhập vào nước sông cuộn cuộn càng thêm kịch liệt trong lúc từng tầng sóng biển lên xuống lão bát xuất hiện nửa người dưới của gã đã không còn rất nhiều quan điểm hội tụ vào đó như muốn hồi phục lại cho gã giờ phút này chỉ có nửa người trên trèo ra từ nước sông nhỏ ra một cục đầm nhếch miệng cười lạnh trước kia ta đã nhìn lão tứ không vừa mắt rồi đã sớm nghĩ kỹ phải đánh cho gã một trận lần này thật là đã ghiền nói xong gã liền vung tay lên quan điểm hội tụ trên nửa người dưới để phục hồi lại thân hình lập tức bị gã đánh tan tuôn về phía ngũ công chúa ngươi chỉ còn có một chút thỏa nguyên đừng lãng phí trên người ta tự ta có thể làm được ngũ công chúa liếc mắt nhìn lão bát nhưng cũng không cụ tuyệt nhị ngưu trông thấy bát ra da của ngươi như vậy còn chưa tới đỡ ta một tay lão bát chuyển tầm mắt qua rơi vào trên người đội trưởng cười ha hả mà nói Đội trưởng cười hi hì, hì nhanh chóng chạy tới, một tay đỡ Bát Gia Gia, truyền ra lời tán thưởng. Bát Gia Gia uy dũng phi phàm, vốn tưởng rằng thế gian này chỉ có người tài năng như ta mới có được loại quyết đoán và khí phách như thế này, không ngờ trong thiên địa này lại vẫn có nhân vật anh hùng như Bát Gia Gia. Lão Bát ngạo nghễ vừa muốn nói gì đó thì phía dòng sông thời gian chuyển tới tiếng nổ vang, thân ảnh của thế tử, minh mai công chúa lần lượt đi ra, xuất hiện sau cùng lại là lão Cửu. lão cửu xuất hiện khi thế kinh người chỉ thấy một lưỡi dao sắc bén lượn lờ bay ra từ trong nước sông trên mũi dao còn có máu tươi màu vàng thời đại mà lão cửu đi chính là thời điểm thần tử mạnh nhất ở trong cả chín người đã chạm lão cửu mặt không cảm xúc chăm thấp mở miệng thế tử và minh mai công chúa nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra bởi vì bọn họ cũng tương tự là thành công bây giờ mọi người toàn bộ đã xuất hiện nhưng đúng là vẫn còn một người còn chưa có ra ngoài lý tiêu sơn lão đó vẫn lạc nhưng cũng thành công minh mai công chúa nhìn vào dòng sông thời gian nhẹ giọng mở miệng sau đó giơ tay phải vung lên một cái dòng sông thời gian lan tràn khắp thiên địa lập tức nhanh chóng tiêu tán pho tượng chúa tẻ bị dìm ngập bên trong cũng dần dần hiển lộ ra trên đỉnh đầu có một thân ảnh đang quỳ theo nước sông liên tục tiêu tán rút đi tu sĩ hồng nguyệt và tu sĩ ngịch nguyệt, nguyệt điện bị bao phủ dưới đại địa cũng dần mở ra hai mắt đầu tiên là mờ mịt sau đó là hoảng sợ mạnh mẽ nhìn về phía mọi người hứa thanh trên bầu trời cùng với thân ảnh trên đỉnh đầu của cái tượng chúa tể, đó chính là bản thể của thần tử. Bề ngoài của gã giữ tận, thân hình kinh khủng không khác gì lúc trước, duy chỉ có khí tức là bất ổn. Giờ phút này thân thể hơi động một chút, hai mắt mở ra, trong mắt có hỏa diễm màu vàng đang thiêu đốt, ngóng nhìn lên màn trời. Trên màn trời, đám người thế tử ánh mắt hạ xuống đối mắt cùng với gã. Hứa Thanh và đội trưởng lui ra sau vài bước, Trận chiến đến lúc này đã vào khâu cuối cùng. Nếu nghi thức vừa nãy thành công mà vẫn không cách nào thành, ngăn cản thần tử thành thần như cũ, vậy thì tiếp theo hết thảy mọi thứ đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hồi lâu sau, thần tử dần đứng lên giọng nói khàn khàn, mang theo một vòng cảm giác như bị hun khói. Bộ thân của chúng ta trong mắt người khác. Y là chúa tể, là người thủ vợ một phương trời tận chung với cổ hoàng, thương cảm với chúng sinh. nhưng trên thực tế y là một người tự mâu thuẫn cũng là một kẻ lãnh khốc trên màn trời thế tử lắc đầu đó là vì ngươi không hiểu phụ thân của chúng ta thần tử trầm mặc sau một lúc lâu nhìn qua thế tử nhẹ giọng mở miệng thế tử ca ca phụ thân trong mắt ngươi và trong mắt ta không giống nhau lần đầu tiên ngươi sinh ra phụ thân trong mắt ngươi là chúa tể lần đầu tiên ta sinh ra phụ thân trong mắt ta là thần linh thế tử muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng không phản bác được trong mắt minh mai công chúa lóe lên hàn mang nhàn nhạt mở miệng đây không phải là lý do để người lựa chọn phản bội và trà độc quan hệ huyết thống thần tử quay đầu chú ý tới trên người minh mai công chúa cũng nhìn về phía ngũ công chúa và lão bát cuối cùng là lão cửu tàm tỷ ngũ muội bát đệ cửu đệ ta muốn hỏi các người một vấn đề mọi người say đều riêng mình người tỉnh cùng với mọi người đều tỉnh riêng mình ngươi say vậy thì ai mới càng bi ai hơn đây những lời này không có đáp án một khắc nói xong thần tử tự diễu cười một cái hòa diễm màu vàng từ trong mắt gã lan tràn ra đốt cháy lên trên mặt chảy xuôi trên người rồi hừng hực thiêu đốt dần dần kinh thiên động địa hòa diễm đốt tới đại địa ánh lửa chiếu xuyên qua bầu trời và thời khắc này cảm giác thần thánh vô cùng mãnh liệt đó là thần hỏa nhưng mà lửa này cháy lên Cũng không phải là thần tử đã hoàn thành nghi thức Mà là bị cắn trà Trong cơn tự thiêu Ánh mắt hắn dịch chuyển khỏi đám người thế tử Nhìn về phía đội trưởng Trong mắt có một vòng thâm ý Đội trưởng nhìn gã Thân sắc lộ ra một tia điên cuồng Bỗng dơ tay phải lên Giờ phút này Chín mặt trời nhân tạo Được vuốt vuốt trong tay Lập tức bay thẳng tới thần tử Vần quanh bốn phía Từng sợi thần hỏa màu vàng Lại từ trên người thần tử Bay vào chín cái mặt trời này một màn như thế khiến cho thần sắc đám người thế tử ngưng tụ lại mà chín mặt trời kia cũng ở dưới sự dung nhập của thần hỏa mà xuất hiện cải biến nghiêng trời lệch đất đã trở thành màu vàng tiểu thanh đây mới là nguyên nhân sau khi đại sư huynh của ngươi tới tới nguyệt đại vực lập tức phải di sưu tập mặt trời nhân tạo sau khi hấp thu thần hỏa ngươi xem chín cái mặt trời này có phải có vài phần giống như thự quang tri dương hay không chín phiên bản thu nhỏ của Thự Quang Trì Dương là đại lễ trò xích mẫu để nổ chết cây lão đường kia. Giọng nói ẩn chứa sự điên cuồng của đội trưởng Vang Vọng Bát Phương. Hứa Thanh cũng không hoài ý muốn, giờ phút này lực chú ý của hắn không đặt tới chín mặt trời mà đang nhìn vào chỗ của thần tử. Bởi vì trong lúc toàn thân thần tử nhanh chóng bị thiêu đốt và tiêu tán, người cuối cùng gã liếc mắt nhìn chính là Hứa Thanh. Hết thảy đều bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà đã trở thành đầu nguồn. Giữa ta và ngươi có quá nhiều điểm tương tự, đây quả thực là trùng hợp hay sao? Có khi nào quá khứ của ta sẽ là tương lai của ngươi hay không? Thân tử nhạ giọng thi thào, thân thể bị hỏa diễm bao phủ, dần dần tiêu tán trên đỉnh đầu pho tượng của phụ thân. Thiên địa rung chuyển, gió lớn thét gào, mây mù bốc lên. Xa xa, ngôi sao hồng nguyệt phía chân trời càng lúc càng lớn. Bốn phía tràn ránh sáng đỏ ửng, hình thành huyết quang, rồi hợp thành gương mặt xích mẫu đang nhắm mắt, bao phủ cả bầu trời. Hẳn, đã đến. Dưới bầu trời nổi lên một trận mưa, mưa như nước mắt, cũng như máu, nhưng màu sắc không phải màu đỏ, mà là màu vàng kim. Vào thời khắc này, nước mắt và máu màu vàng từ trên trời giáng xuống, tràn ngập toàn bộ tế nguyệt đại vực. Nhưng nó không phải chân thật, mà chỉ là mưa hư ảo. Hình như được lây dính khí tức của dòng sông thời gian, cho nên nhìn như tung bay, trên thực tế có lẽ đã rơi vào quá khứ viễn cổ, cũng có lẽ đã rơi vào tương lai. Đây cũng là do tính chất đặc dị của thần linh dẫn tới. Đối với tồn tại, dạng thần linh như thế này, rất ít người trên đại lục vọng cổ có thể chân chính hiểu được hoặc nói ra được bản chất. Loại tồn tại đó nó đã vượt qua cấp độ sinh mạng hiện nay. Bản thân tồn tại đó vốn có đủ đặc thù, không cách nào lý giải và nói rõ. Mặc dù thần tử đột phá thất bại, nhưng trong một nháy mắt thật ra thì gã đã có đủ đặc tính của thần linh. Vì vậy thần tử... Tử vong, tự nhiên sẽ có loại mây máu của thần linh chảy xuôi như thế. Càng có một cố ý cảnh bi thương nồng đậm bên trong mây máu, lan tràn vào trong lòng từng sinh mệnh, hóa thành một câu. Mọi người đều say, riêng mình ngươi tỉnh, cùng với mọi người đều tỉnh, riêng mình ngươi say. Vậy thì ai càng bi ai hơn đây? Hứa thanh trầm mặc trong đầu hắn không chỉ vang lên câu nói lại của thần tử, mà còn cả một câu sau cùng hắn nói trước khi tử vong. Có khi nào quá khứ của ta sẽ là tương lai của ngươi hay không? Những lời này khắc ở trong lòng hứa thanh tràn ngập trong linh hồn hắn. Cho đến một lát sau, hứa thanh ngẩng đầu, nhìn ngôi sao hồng nguyệt ở bầu trời xa xa. Từ nơi này nhìn tới, ngôi sao hồng nguyệt chính là một quả thiên thạch màu đỏ cực lớn, chiếm cứ cả nửa bầu trời, khiến cho toàn bộ thế giới nhuộm thành màu đỏ, càng có một cỗ cảm giác áp bách cực lớn. theo thần đến bao phủ cả thiên địa ngay cả mây máu hư ảo cũng bởi vì ngôi sao hồng nguyệt này mà dần trở nên mơ hồ trong khoảng thời gian ngắn bầu trời xuất hiện dấu hiệu lõm xuống thiên đạo cần phải tránh lui theo ngôi sao hồng nguyệt xuất hiện thì hết thảy quy tắc pháp tắc đều sụp đổ không còn tồn tại đại địa cũng là như thế thủy triều lên xuống phản ứng đến cực hạn thân núi sụp đổ mặt đất vỡ vụn sông lớn ngược dòng cứ như thể tận thế phủ xuống tới nhanh hơn một chút so với dự đoán nhiều nhất chỉ ba ngày nữa thần sẽ xuất hiện ở nơi đây đội trưởng đứng bên cạnh hứa thành nhìn tới ngôi sao hồng nguyệt y liếm liếm bờ môi sau đó giơ tay triệu hỏi chính cái mặt trời nhân tạo vừa ve vuốt trong tay vừa trầm thấp mở miệng đệ sư đệ về phần lời mà nhi tử của thế tử nói cùng với người trước khi tử vong ngươi không cần thiết phải để ý tới ngươi phải biết có những người trước khi tử vong luôn thích nói một chút những lời gọi là cố làm ra vẻ huyền bí nhằm để cho thế nhân nhớ kỹ. Cái thói quen đó thật ra là rất tốt. Về sau ta cũng sẽ làm vậy. Lời kịch thì ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tương lai lúc ta tử vong, ta sẽ nói khi tàn diện thần linh trên bầu trời lần nữa mở mắt, ta sẽ còn trở về gặp lại tiểu sư đệ của ta. Thế nào? Những lời này có phải là ngầu đét hay không? Phải chăng là thể hiện tình nghĩa của chúng ta một cách hoàn mỹ đúng không nào? Ha <cười> Phải chăng sẽ khiến cho người nào đó nghe được phải liên tưởng vô biên vô hạn Nói không chừng còn cho rằng lão tử chính là tàn diện thần linh ấy chứ. Đội trưởng chừng mắt nhìn về phía hứa thanh. Ta cũng đã nghĩ kỹ một câu giúp người rồi, tiểu sư đệ. Nếu như về sau mà người tử vong, nhớ kỹ trước khi chết, nhất định phải dùng giọng điệu trầm thấp mà nói. Năm thứ 11, sau khi đại sư huynh của ta giáng lầm, ta sẽ trở về. Hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Đại sư huynh, cảm ơn ngươi. <cười> không cần khách khí, giữa hai ta thì cần gì phải so đo. Đội trưởng mặt mày hớn hở, tươi cười đắc ý. Như vậy, Đại sư huynh thân tử của đoạn năm tháng người đi tới có cái gì? Hứa thành hỏi ra, thắc mắc lúc trước muốn hỏi. Đội trưởng nghe vậy trên mặt vẫn nở nụ cười như trước, duy chỉ có trong mắt nhiều hơn một chút ý vị thâm trường, nhẹ giọng chuyển ra lời nói. Lý tự hóa là vào trước lúc nhi tử thứ tư đạt tới nguyên anh đệ tam kiếp mới chấm đứt thần hỏa của bản thân. Hứa thành như có điều suy nghĩ. Nói cái khác thời đại mà ngươi tới thì lý tự hóa vẫn là thần linh." Đội trưởng nhẹ gật đầu, gương thanh liếc mắt nhìn đội trưởng rồi không hỏi thêm nữa. Mà giờ khắc này theo thần tử tử vong, vẻ mặt của tu sĩ Ngịch Nguyệt Điện đến từ bốn phía, trở nên phấn khởi trước này chưa từng có, dù là ngôi sao Hồng Nguyệt đã đến, nhưng chuyện hôm nay trong toàn bộ lịch sử của Tế Nguyệt Đại vực chưa từng xuất hiện qua. Hồng Nguyệt Thần Điện đã bị hủy diệt, điện hoàng bị phong ấn, thần tử thì vẫn lạc. hết tải tất cả mọi thứ đều đại biểu cho hy vọng mà so với tu sĩ nghịch nguyệt, nguyệt điện thì tu sĩ hồng nguyệt hô hấp dồn dập trong lòng nổi lên vô tận sóng trào hồng nguyệt thì ngẩng đầu có thể thấy được nhưng đối với bọn họ mà nói tử vong cũng tương tự tùy thời phủ xuống bởi vì bọn họ đã mất đi điện hoàng và thần tử làm chỗ dựa và che chở ba ngày nữa khi ngôi sao hồng nguyệt mới tới trong thời kỳ này đám người thế tử trên bầu trời sự hiện hữu của bọn họ ở trong tế nguyệt đại vực chính là đỉnh phong Một lời là có thể quyết định sinh tử. Giờ phút này trên màn trời, thế tử ngóng nhìn ngôi sao hồng nguyệt, mà thần sắc ngưng trọng. Minh mai công chúa và ngũ công chúa, còn có lão bát cũng đều là như vậy. Chỉ có lão cửu là mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn ngôi sao hồng nguyệt, một tia sát ý bốc lên trên người của y. Chúng ta chỉ có ba ngày. Ánh mắt thế tử thu hồi khỏi ngôi sao hồng nguyệt, nhìn hứa thanh và đội trưởng. Hiện ra đã là thời khắc mấu chốt, không quản rằng có phải các người được sư tôn bố trí hết thể hay không ta chỉ muốn hỏi một câu các người thực sự có biện pháp để phục sinh phụ vương ta sau lời thế tử vừa nói ra huynh đệ tỉ muội bên cạnh đều nhìn về đội trưởng và hứa thanh đội trưởng nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua đám người thế tử ngạo nghễ mở miệng các lão già già nãi nãi cứ yên tâm là được trần nhị nghiêu ta trước giờ không biết khoác lác là gì nói có thể phục sinh thì nhất định phục sinh nhưng mà cần các lão già già nãi nãi phối hợp một chút ví dụ như thi pháp rồi chích máu chích nước gì đó đội trưởng nói như chắm đinh chặt sắt không chút do dự nhưng mà đám người thế tử sau khi trầm ngâm một lúc vẫn lựa chọn nhìn tới hứa thanh bản năng của bọn họ không tín nhiệm với lời nói của trần nhị nghiêu nhưng mà quan hệ của bọn họ cùng với hứa thanh thì lại khác hắn coi họ à hắn cay hắn coi như là một nửa đệ tử của bọn họ cho nên lời nói của hắn không cùng dạng với đội trưởng Mắt thấy như vậy, đội trưởng có điểm lúng túng, vì vậy liền trông mong nhìn qua hứa thanh. Đấy lòng y cũng hiểu rõ, muốn để cho đám người thế tử phối hợp, thì y nói một trăm câu cũng chẳng bằng hứa thanh nói một câu. Hứa thanh không chút trần chờ nhìn đám người thế tử cung kính mở miệng. Tiền bối, sư huynh của ta nói có thể, thì ta tin tưởng nhất định là có thể. Thế tử trầm mặc sau một lúc lâu mới nhẹ gật đầu. Trong thời gian ba ngày này, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp, nếu như cuối cùng vẫn không cách nào làm được hứa thành lão phù sẽ đưa người rời khỏi tế nguyệt đại vực truyền ở nơi đây chờ sau này khi người có năng lực thì lại đến xử lý sau về phần người thì phải lưu lại đây tế tử quét mắt liếc nhìn đội trưởng nhàn nhạt mở miệng Loại đối đãi khác biệt này khiến Trần Nhị Nghiêu rất bất đắc dĩ, nhưng y cũng hiểu, mình làm cho người ta cảm giác quá mức thành thật, mà thành thật tới cực hạn thường thường ngược lại sẽ khiến cho người khác cho là mình không đáng tin. Chả, thành thật cũng không phải là lỗi của ta, nó là ưu điểm của ta đó nha. Đội trưởng có chút không cam lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nịnh nọt truyền ra lời nói, lão già già, ta cũng muốn ở chỗ này cùng với các ngài. nhưng mà ta thực sự có thể khiến cho Chúa Tể phục sinh. Quá trình sống lại, cần mượn nhờ Tiểu Sư Đệ ta trợ giúp cùng với rất nhiều chuẩn bị của ta. Thiếu một thứ cũng không được. Mà bước đầu tiên này, đúng là cần tới sự đặc thù của Tiểu Sư Đệ. Tiểu Sư Đệ, ta cần giải chú đan của ngươi để tới tiến hành một trận tẩy trần đối với toàn bộ chúng sinh của Tế Nguyệt Đại Phật, từ đó mà giảm xuống nguyên rủa của họ. Ít nhất cũng phải giảm xuống ba thành. Mà muốn làm được điểm này thì ngươi cần thứ gì? Đội trưởng nhìn qua hứa thanh, hứa thanh thì suy nghĩ một chút sau đó mới trầm thấp mở miệng. Ta cần lực lượng Hồng Nguyệt trong cơ thể họ. Hứa thanh chỉ một ngón tay tới tu sĩ Hồng Nguyệt ở phía dưới, nhưng tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây toàn bộ biến sắc. Ta cần lực lượng Hồng Nguyệt trong cơ thể bọn họ, dùng đó để làm thuốc dẫn, lấy địa phương của khí linh nghịch nguyệt điện để làm lò đan. Hứa thanh nói xong, đội trưởng lập tức nhìn qua thế tử. Đám người thế tử không chút trần trờ riêng phần mình dơ tay lên, toàn lực nhấn xuống đại địa bên dưới. Năm vị uẩn thần âm ầm phủ xuống uy áp, bao trùm lên hết thảy tu sĩ Hồng Nguyệt ở dưới đại địa. Âm thanh âm ầm nổ vang, đại địa chấn động. Tu sĩ Hồng Nguyệt ở nơi đây phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể run rẩy nhào nhào tàn vỡ. Bất kể là tu vi gì, khi đối mặt cùng lúc với năm vị uẩn thần, thì đều không có một chút xíu nào sức chống cự cả. Thân thể của bọn họ vỡ vụn bài trừ ra máu tươi hình thành một biển máu bay lên không trung bay thẳng về phía hứa thanh cương giả trong tu sĩ hồng nguyệt như huyết vệ và ba tên tu sĩ hồng nguyệt cổ xưa kia cũng chỉ giữ hơn được so với người khác phải hơi thở cuối cùng vẫn khó tránh khỏi hạo kiếp rất nhanh chia năm xẻ bảy hết thảy thân thể đều hóa thành máu tươi dung nhập vào trong biển máu một bàn như thể là địa ngục trần gian nhưng lại không có bất kỳ người nào dâng lên cảm giác đồng cảm cả thân sắc hứa thành bình tĩnh, cảm thụ được biển máu, nồng đậm lực lượng hồng nguyệt ở bốn phía. Hắn giơ tay phải lên điểm vào hư không, nghịch nguyệt kính lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Một cái màn sáng lập lẻ trong địa phương của khí linh nghịch nguyệt điện hôm ấy xuất hiện trong hiện thực. Hứa thành bắt đầu luyện chế, nhưng mà cũng có chỗ khác nhau, lần này không phải luyện đan, mà là luyện một trận mưa. Một trận mưa mượn nhờ lực lượng của ngịch nguyệt kính dung nhập vào tâm thần của chúng sinh để giải bớt đi nguyền rủa Rất nhanh, huyết dịch bốn phía, sôi trào. Dưới quá trình luyện chế của hứa Thành hết thảy trong đó đều bị cải biến. Cuối cùng hứa thanh còn hiệu lệnh cho hết thảy huyết thú nơi đây, dẫn động máu tươi của bọn chúng rông nhập vào trong. Cuối cùng phối hợp với quyền hành hồng nguyệt của bản thân mình, truyền ra giọng nói trầm thấp, giảm nguyên rủa Lời nói của hứa thanh dường như mở miệng thành pháp, một khắc vang lên là biển máu bốn phía liền nổ tung, lao thẳng vào ngực nguyệt kính. Sau khi được nghịch nguyệt kính, hấp thu, một trận phong bạo huyết sắc liền xuất hiện ngay trong tâm thần của chúng sinh còn sống sót ở tế nguyệt đại vực. Trong thời gian ngắn, chúng sinh dùng động lắc lư, bất kể là tộc đàn gì hay là tu vi nào, thì ra phút này tất cả mọi người của mảnh đại vực này, nguyên rõ trong cơ thể bọn họ, tựa như băng hàn gặp phải nước sôi, bắt đầu tan rã. Tiếp theo là bước thứ hai, Thế tử Lão ra ra khôi phục chúa tể thì cần huyết mạch của các người làm dẫn. lấy máu để huyết tế uẩn thần của các ngài dung nhập vào trong pho tượng chúa tể khôi phục lại máu thịt cho chúa tể đội trưởng chật ngẩng đầu nhìn vào đám người thế tử thế tử cùng huynh đệ tỉ muội nhìn nhau sau đó riêng phần mình nhắm mắt mi tâm nhau nhau vỡ ra từng giọt huyết dịch ẩn chứa cả sinh mệnh lẫn tu vi của họ bay ra dung nhập vào pho tượng chúa tể liên tục không ngừng sau đó là bước thứ ba tập hợp nguyện lực càng thêm tinh khiết của chúng sinh sau khi được giảm xuống nguyên hội tụ vào pho tượng chúa tể để triệu hoán thua tể thức tỉnh lại thân thể đội trưởng bay lên không trung tóc tai bù xù trong mắt lộ vẻ điên cuồng giống to một tiếng giọng nói truyền vào nghịch nguyệt kính rồi vang lên trong đầu của chúng sinh rất nhanh từng quan điểm bay lên từ đại địa từ khắp bát phương xuyên qua hư vô rồi xuất hiện ở nơi đây sau đó bay thẳng đến trong cơ thể pho tượng chúa tể khi mà từng cái nhập vào trong suốt vô số năm sáng qua pho tượng chúa tể lần đầu tiên chấn động rất nhiều bụi bặm rơi lả tả đất rung núi chuyển nhưng mà cũng chỉ thế thôi sau khi phô tượng chúa tể chấn động một cái liền bình tĩnh trở lại mà không có thức tỉnh đám người thế tử vẫn còn truyền vào máu tươi mắt thấy như vậy liền nhìn về phía đội trưởng đội trưởng không hề hoảng hốt ngược lại vẻ điên cuồng trong mắt cẳng đậm quát lớn về phía nghịch nguyệt kính tiểu thanh giúp ta nôi ninh viêm và ngô kiếm vu tới đây ngứa thanh gật đầu lập tức bấm niệm pháp quyết Nghịch nguyệt kính lập lè Trong tiệm thuốc nhỏ khổ sinh sân mạch phía xa thân ảnh hai người ninh viêm và ngô kiếm vu Bị cái vực bảo này cỡ ngáp Chuyển tống tới Một khắc sau trên mặt hai người còn mang theo vẻ mờ mệt Sau khi nhìn thấy rõ hoàn cảnh Bốn phía ninh viêm hít sâu Ngô kiếm vu thì la lên thất thanh Không biết ra ra trên đỉnh đầu Người nào chấn kinh hạ sấm sét Đội trưởng chừng mắt quát lớn một tiếng Ngô kiếm vu Kêu những sủng vật của ngươi ra đây hết Huyết mạch của bọn nó đến từ hảo hữu của chúng tể, để cho chúng nó quỷ bái, cùng nhau triệu hoán. Ninh viêm, ta biết rõ huyết mạch của ngươi đến từ Hoàng Đô Đại Vực, phụ thân của ngươi là nhân hoàng hiện thời. Họ của ngươi không phải họ Ninh, mà là cổ Việt, đi quỷ bái phò tượng cho ta, lấy thân phận huyết mạch hậu nhân cổ hoàng, không biết bao nhiêu thời đại của ngươi đi cúng bái, triệu hoán chúa tể cho ngươi, cho ta. Ngô Kiếm Vu sửng sốt một chút nhưng không chút trần trò mà lập tức trợ hoán. Nhưng Ninh Viêm sau khi nghe vậy, thần sắc đại biến kinh nghi bất định. Hứa Thành lạnh mắt lườm qua, còn không mau làm theo. Ninh Viêm rụt cái đầu lại, gã sợ đội trưởng nhưng lại càng sợ Hứa Thành hơn. Vì vậy theo bản năng lộ giấy ý nịnh nọt vội vàng gật đầu. Hiểu rồi, ta quỳ ngay. Tế Nguyệt Đại Vực ở hòn đảo tổng bộ của hồng nguyệt thiên địa đang rung động gió nổi mây bần mà đầu nguồn của tất cả anh thừa ấy chính là pho tượng chúa tể đội trời đạp đất giờ phút này pho tượng bị cưỡng ép quỷ bái ở đó đang rung động lên kịch liệt rất nhiều bụi bặm cùng với đá lở rớt ra từ trên pho tượng từng đạo khe hở cấp tốc hình thành trên thân thể pho tượng rồi lan tràn ra khắp toàn thân Cùng lúc đó thì nguyện lực đến từ chúng sinh khắp bát phương biến thành quang điểm màu trắng cũng liên tục vọt tới, không ngừng dung nhập vào trong pho tượng chúa tẻ lý tự hóa, khôi phục lại máu thịt cho chúa tể, khiến cho pho tượng càng lúc càng rung động mạnh hơn. Bốn phía chung quanh pho tượng, đám người thế tử đang quanh chân giữa không trung, mi tâm mỗi người đều có một khe hở, có từng giọt máu bay ra. Những giọt máu tươi ẩn chứa lực lượng đồng nguyên này rơi vào trên người pho tượng phụ vương của bọn họ, dần dần khôi phục tâm thần của vị ấy. Nhưng hiển nhiên khiến cho chúa tể khôi phục không phải là một việc đơn giản. Giờ phút này theo lời nói của hứa thanh và đội trưởng, biểu cảm có ninh viêm đầy vẻ nịnh nọt, đồng thời trong đầu gã bất giác hiện ra hình bóng người thấy dám bên cạnh phụ hoàng. Thế là theo bản năng lộ ra biểu cảm tương tự, nhưng đáy lòng của gã lại vô cùng bi phẫn. Lão tử vốn là hoàng tử. Các người, những người này thật là quá đáng. Hứa lão đại còn tốt một chút, dù sao thì hắn không biết thân phận chân thật của ta. trước kia còn cứu mạng ta đối xử với ta nhất tốt nhưng mà cái tên Trần Nhị Nghiêu chết tiệt đáng chém ngàn đao kia rõ ràng y đã sớm biết được thân phận chân chính của ta thế mà vẫn còn dám đối với ta như vậy ngươi cứ chờ đó cho ta chờ sau khi trở lại hoàng đô đại vực ta nhất định cho ngươi xem một chút uy nghiêm của hoàng tử trong lúc ninh viêm đang thầm mắng trong lòng đội trưởng bên đó nhào mắt lại ở bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười âm lãnh mà nói làm sao tiểu ninh ninh Hình như ta đang cảm thấy người đang thẩm mắng ta thì phải. Ninh viêm run lên một cái, vội vàng xoay người nịnh nọt rồi nhanh chóng lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Nhị nghi sư huynh, người đối với ta ân trọng như núi. Đừng nói là kêu ta quỷ, coi như kêu ta chém đầu người ta cũng không nói hai lời. Đoàn thời gian vui vẻ nhất đời này của ta chính là được sư huynh người luân phiền đánh thức dậy, cái loại cảm giác như bay lượn đó vô cùng tốt. Ninh viêm nguyên bản cũng không am hiểu vuốt mong ngựa, Nhưng sau khi tới Tế Nguyệt Đại Vực, hết thảy dần bị cải biến. Hứa Thanh liếc mắt nhìn tới Ninh Viêm, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dáng quật cường của đối phương và lần đầu tiên nhìn thấy ở Thái Sơ Lưu Trụ năm đó. Giờ phút này thì cái vẻ quật cường kia sớm đã biến mất không còn đâu nữa. Về phần thân phận của đối phương, mặc dù lúc trước Hứa Thanh không biết cụ thể, nhưng mà theo huyết mạch đặc thù của Ninh Viêm, cùng với nhiều lần đại sư huynh lôi kéo, trên thực tế nó đã nói rõ vấn đề. cho nên Hứa Thành cũng đã có suy đoán về việc này. Bây giờ bị đại sư huynh điểm ra, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mà Ninh Viêm cũng không dám chỉ hoãn, nhanh chóng chạy đến trước mặt phò tượng Chúa Tể Lý Tự Hóa, phù một tiếng quỷ xuống, lớn tiếng hô hoán. Tiền bối ở trên, văn bối là đồ tôn thế hệ huyền U Cổ Hoàng, thứ 3915, Cổ Việt Ninh Viêm, trước khấu đầu Trúc Tiên Tổ Vạn An. Một khắc những lời này nói ra khỏi miệng, Hết thầy biểu cảm định nọt trên mặt ninh viêm đều tan biến vì sự ngừng trọng thay thế. Giọng nói cũng biến thành không giống với trước kia, trầm thấp hơn, tăng thêm một chút sự uy nghiêm. Mặc dù gã quỳ ở đó, nhưng cái lưng thẳng tắp, dưới tu vi vận hành, khí thức trên thân mờ hổ xuất hiện, tiếng rồng gầm rú. Giờ khắc này ninh viêm rõ ràng mặc quần áo của tiểu nhị, nhưng lại hiển lộ ra khí chất không tầm thường. Ánh mắt kiên định, nhất là sau khi gã dơ tay lên đặt vào mi tâm, theo gã nhẹ nhàng vạch một cái một giọt máu tươi tràn ra hư vô phía sau lập tức cuồn cuộn trong đó mơ hồ giống như có từng đạo thân ảnh hư ảo nổi lên ở phía sau mỗi một đạo thân ảnh đều mặc đế bảo đầu đội đế quan khí thế cao cả một màn như thế khiến cho hứa thành cũng phải nhìn tới nhiều lần đội trưởng bên đó còn chớp chớp hai mắt không nói chuyện về phần ninh viêm ra phút này mang theo khí thế bảng bạc nhìn qua pho tượng lý tự hóa chậm rãi mở miệng Ván bối tiếp nhận mệnh lệnh của nhân hoàng tới tế nguyệt đại vực hiệp trợ tiền tổ khôi phục mời tiên tể trở về ninh viêm nghiêm nghị cúi đầu bái xuống mi tâm cũng bay ra máu tươi rất nhiều hư ảnh đế hoàng phía sau tràn vào trong đó rồi bay về phía pho tượng chúa tể lý tự hóa cho đến khi rơi vào mi tâm của pho tượng rồi dung nhập vào trong trong nháy mắt tiếp theo pho tượng lý tự hóa ầm ầm chấn động và thời khắc này cảm giác khôi phục hiện ra vô cùng mãnh liệt đối với nhân tộc mà nói thì giọt máu tươi ẩn chứa huyết mạch của nhân hoàng kia chính là trí cao vô thượng nhưng còn chưa kết thúc trong lúc pho tượng chúa tể lý tự hóa ngày càng rung động ngô kiếm vu cũng không cầm lòng yếu thế hắn ở một bên xòe hai tay vung lên một cái hư vô vạn đạo thiên tử tự trở về cửu châu Bên phụ thân ngươi trong lúc lời nói của ngô kiếm vu vang lên thì từng con hung thú ẩn chứa chấn động huyết mạch nồng đậm nhanh chóng phủ xuống bốn phía ngô kiếm vu Trong đó có gấu, có hổ, có rùa, có chó, còn có một số thú vật lung tung rối loạn. Anh Vũ cũng nằm trong số đó, ít nhất có hơn chục con. Sau khi xuất hiện, hư vô bốn phía dùng động lắc lư, từng tầng chấn động khuếch tán ra. Sau đó những con hung thú này đồng lạt nhìn Ngô Kiếm Vu Ta lấy mạng ta, nghịch thương thiên, chúng tử còn không quỷ gối tới. Ngô Kiếm Vu ngạo nghẽ, chỉ là những con hung thú, nói dõi này của y, phần lớn đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Hiển nhiên là dù đã đi theo ngô kiếm Vu từ lâu, nhưng chúng nó vẫn còn có chút nghe không hiểu lời nói của lão phụ thân. Ngô kiếm Vu không vui, quét mắt nhìn anh Vũ. Anh Vũ ngẩng đầu, thân thể thẳng tắp như một cây gậy hét lớn một tiếng. Quỳ, kêu. Toàn bộ hung thú đồng loạt quỳ xuống, riêng phần mình phát ra tiếng gào thét. Lấy tiếng kêu của chúng nó, lại lấy thân phận huyết mạch của chúng nó, đi triệu hoán chúa tể lý tự hóa. Phó tưởng chúa tể lý tự hóa. lần nữa nổ vang xuất hiện càng nhiều khe nứt hơn rất nhiều đá vụn chóc xuống cảm giác khôi phục âm mầm dâng lên thiên địa biến sắc ngay cả ngôi sao hồng nguyệt ở xa xa cũng tựa hồ vì đó mà chấn động một cái chỉ là luồng khôi phục này hình như còn kém một chút nó cũng không phải là ổn định mà là lúc mạnh lúc yếu mắt thấy như vậy trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang tất cả mọi người của nghịch nguyệt, nguyệt điện sứ mạng đã tới Trong nghịch nguyệt kính có ẩn chứa một đám thần niệm của chúa tể trước khi tử vong. Đạo thần niệm này hóa thành mười vạn miếu thở. Hiện giờ, chúng tượng trở về vị trí cũ. Tiểu thành giúp ta. Đội trưởng hét lớn một tiếng điều khiển nghịch nguyệt kính. Hứa thanh không chút do dự lập tức ra tay. Hai người vọ chung vào một chỗ mới có thể nguyên vẹn điều khiển nghịch nguyệt kính. Thiếu một người cũng không được. Bây giờ cả hai người đồng thời phát lực. Nghịch nguyệt kính nổ vang. đưa mặt kính hướng về phía pho tượng của chúa tể sau khi chiếu xuống pho tượng chúa tể lý tự hóa lập tức có chỗ cải biến tựa như hóa thành một ngọn núi trên thân thể càng xuất hiện vô số vòng xoáy bên trong từng vòng xoáy đều có một tòa miếu thở như ẩn như hiện tu sĩ nghịch nguyện điện nơi đây từng người đều hít thở sâu trong mắt lộ vẻ kiên định đối với việc khôi phục chúa tể thì bọn họ nguyện ý từ tận đáy lòng bây giờ tất cả bay ra từng người tiến hành trở về lần này bọn họ không còn là trở về miếu thở nghịch nguyệt điện mà là trở về miếu thở bên trong vòng xoáy ở pho tượng thân thể chúa tể lý tự hóa trong chớp mắt mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện tan biến lúc xuất hiện thình linh đã ở trong cơ thể pho tượng chúa tể lý tự hóa từng cái tượng thần hóa thân khoanh chân ngồi xuống vận hành tu vi trong cơ thể dung nhập vào cho chúa tể trở thành nguồn động lực cho chúa tể lý tự hóa tự hành khôi phục theo tu vi của bọn họ dung hợp vào thời gian trôi qua khí thức khôi phục của chúa tể cũng ổn định lại rồi liên tục tăng trưởng càng lúc càng mạnh khí thế khôi phục này biến thành tuần hoàn nó giống như hỏa diễm bị thiêu đốt lên chỉ cần tiếp tục thiêu đốt như vậy thì sẽ đốt cháy hết cả thiên địa giờ khắc này thần tinh của đám người thế tử kích động dĩ nhiên đã nhìn ra manh mối bây giờ thì chỉ kém đúng một khâu cuối cùng đội trưởng hô hấp dồn giặc ngẩng đầu nhìn hồng nguyệt phía chân trời còn thời gian hai ngày nữa ngôi sao hồng nguyệt sẽ xuất hiện ở ngay trên chỗ này Đến lúc đó, lực lượng hồng nguyệt mà nó tràn ra sẽ đạt tới đỉnh phong. Đối với Chúa tể mà nói, lực lượng hồng nguyệt đỉnh phong đó cùng với khí tức của xích mẫu chính là sự kích thích lớn nhất. Đến lúc đó thì việc lão nhân ra ngài khôi phục sẽ bị dẫn nổ và chắc chắn trở về. Mà việc chúng ta cần làm chính là liên tục hô hoán để cho ý chí của Chúa tể một mực vẻ trong quá trình khôi phục, khiến cho ngọn lửa này không thể bị dập tắt. Đội trưởng nói xong, thế tử trên bầu trời khẽ gật đầu, hai mắt nhắm lại, trong lòng chuyển ra những tiếng hô hoán. Mà minh mai công chúa và huynh đệ tỷ muội khác cũng đều làm như vậy. Còn có mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện đồng thời hô hoán từ dưới đáy lòng. Không chỉ như thế, giờ khắc này thông qua nghịch ngột kính, một màn xảy ra ở nơi đây cũng đang lơ lửng trong đầu chúng sinh của tế nguyệt đại vật. Đối với những tu sĩ hồng nguyệt thần điện giải rác kia thì là hoảng sợ tột cùng. Nhưng đối với chúng sinh giờ phút này vẫn còn đang đau khổ mà nói. Thì... <cười> Đây chính là hy vọng trước này chưa từng có. Vì vậy mà âm thanh kêu gọi Chúa Tể dựng lên ngập trời trên toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Chúa Tể trở về, Chúa Tể trở về. Âm thanh không ngừng vang vọng càng lúc càng mãnh liệt tràn ngập cả thiên địa của Tế Nguyệt Đại Vực. Trong lòng hứa thành như cuộn sóng nhìn qua ngôi sao Hồng Nguyệt phía chân trời, rồi lại nhìn pho tượng chúa tể lý tự hóa đang trong quá trình khôi phục. hắn nhau mắt lại rồi đi tới phía đội trưởng. Đại sư Huynh, sau khi xích mẫu đến, viện quân của chúng ta có đủ không? Nơi này ta vẫn còn một người trợ giúp. Người nói là con hổ ly lẳng lơ kia sau. Đội trưởng đang đắc ý nhìn qua tác phẩm của mình, nghe vậy liền nhìn tới hứa thanh chừng mắt. Hứa thanh liền lắc đầu, người khác. Đội trưởng có chút kinh ngạc, nhìn kỹ hứa thanh một chút, lại suy tư một phen. Có chút xoắn suýt mà thấp giọng mở miệng. Tiểu sư đệ thật ra có đủ hay không thì ta không nắm chắc quá lớn đâu. Nếu như người có thể gọi giúp đỡ tới đây thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mà ta lo lắng chính là nhiều người giúp đỡ quá, cuối cùng chúng ta được chia phần rất ít. Ngứa thanh trầm ngâm rồi lắc đầu. <cười> Tuy rằng phân phối là quan trọng, nhưng giết xích mẫu khốn kiếp kia quan trọng hơn. Vốn hồ có nhiều người như vậy, ta nghĩ... người trợ giúp của ta sẽ không há miệng quá rộng hay là Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, đội trưởng liếm môi lập tức mở miệng tiểu sư đệ vậy ngươi còn chờ gì nữa nhanh mời đi trước Hứa Thanh gật đầu, giơ tay lên lấy ra một quả ngọc giản từ trong túi chữ vật, ngọc giản này tựa như vật sống, cầm trong tay có một loại cảm giác đầy dầu mỡ, giống như máu thịt vậy, ở trên tràn ra khí tức cổ xưa, ẩn chứa vị cách của thần linh, khoảnh khắc xuất hiện cho dù bà động này hỗn loạn. Nhưng nó vẫn là cực kỳ nồng đậm, càng hiện ra một cỗ cảm giác bá đạo trong từng hạt gạo. Đội trưởng đảo mắt nhìn qua những lông mày rồi nở nụ cười, hứa thanh cũng không chần chờ hung hành bóp mạnh. Ngọc giản này lập tức tuôn dánh sáng âm u, bao phủ hứa thanh vào trong, và thân ảnh của hứa thanh chỉ trong, chớp mắt, liền biến mất. Mình biết cái ngọc giản này là đi đâu rồi, đến chỗ cổ linh hoàng là gì nữa, hay bớ thằng đấy đến đây để bú xích mẫu, xích mẫu của này ăn đủ rồi. Bao nhiêu người gọi là tập hợp và mà, mà xích mẫu là đang trong giai đoạn ngủ say tiêu hóa, dạng kiểu ăn no rồi thì đi uh, ngủ đông như con gấu, ấy. nhưng mà lần này tỉnh lại có khi là bị gặm mẹ mất nửa người rồi. Vậy thì chúng ta hãy chờ những phần sau để xem câu chuyện diễn biến như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.